Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát thường kỳ lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Trò chơi tử vong, tác giả Thụy Du. Xin một lần thông báo lại là hiện tại cũng đang có một bộ truyện của Thụy Du phát trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Là một bộ truyện dài thuộc xâm sinh tử. Một truyện hiện đang được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả trên kênh truyện dài. À quý thính giả trên kênh rất đồng nếu như có dịp hãy qua bên đó mà nghe thử bộ truyện, một bộ truyện rất là hay. Một trong những cái bộ truyện mà Huy thấy sẽ là một trong những cái bộ truyện hay nhất trong năm nay mà chúng ta làm. À hiện tại đã phát tới tập thứ 13, 14 rồi. Mọi người hãy qua nghe để ủng hộ cho Huy cho tác giả nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào phần kết của trò chơi tử vong. Tác giả Thụy Du. Một lúc sau, khi tôi tới nơi thì Hòa cũng vừa đến. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã hỏi ngay: "Có tin tức gì rồi sao?" "Không phải tin tức." Tôi cúi mặt, cố che đi cặp mắt sưng húp. Tôi tính đưa tài ấn chuột Thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ chứ không có đóng. Bên trong còn có rất nhiều xe. Biết đã có chuyện chẳng lành, tôi vừa tính đẩy cửa vào thì cô bạn của Hân cũng vừa nhìn thấy chúng tôi. Cô nhanh chóng ra mở cửa nói với tôi, người nhà Hân đã báo cảnh sát. Cảnh sát vừa đến, thợ khóa đang mở cửa. Hoa kéo tay áo tôi như muốn nói, dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định phải mạnh mẽ lên. Tuyệt đối đừng gục ngã." Tôi gật đầu, rồi cả hai tiến bước lên cầu thang tầng hai, chân nặng như đè chì. Giống như cô bạn kia đã nói, tất cả các cô gái ở cùng một căn hộ với Hân đều đã có mặt quanh đó. Hướng ánh mắt kiếu kỳ về phía cảnh sát và một thợ khóa đang lủi cụi mở khóa trước cửa phòng Hân. Bên trong đúng là có muội không ổn. Tôi ngửi thấy một thứ muội rất khó tả giống như mùi rác để lâu ngày oi thiêu, nhũng nước không đổ đi, hồi thối và ủng trữa. Tâm trạng bức bối nặng trĩu, và thứ muội như có vô số con trùng dòi bò đang độc quẹt, khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Hoa đưa tay đỡ lấy tôi, lo tôi chịu không nổi cú sốc. Vì nhìn thấy tôi lúc này như sắp ngất té nơi. Tôi đưa tay ra hiểu với Hoa, "Đừng lo, tôi vẫn ổn." Không lâu sau, Thở Quá đã mở được cửa. Mọi người đều đổ dồn hết mọi sự chú ý vào phòng của Hân. Thời điểm cảnh sát mở cửa ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, khiến cho ai nấy cũng đều phải nhăn mặt. Tất cả phải lập tức bịt mũi. Thở Quá cũng nín thở chạy vội ra ngoài cửa sổ ngoài hành lang, hít lấy hít để không khí trong sạch bên ngoài. Hoa và tôi cũng thu hết can đảm, tiếng bị vi phạm của Hân Cảnh tượng lúc bấy giờ giống như cảnh tượng mà chúng tôi đã nhìn thấy đêm qua. Thứ chất lỏng hôi thối đó đang chậm chậm rò rỉ ra từ bên dưới khe cửa. Trong suốt có hơi ngả vàng như bán mỡ gà. Chảy xuống đất, tích tụ lại thành những vũng nước nhỏ. Không ai chịu được cái mùi hôi thối đó, dù rất tò mò muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảnh sát không cho người không có phận sự vào bên trong. Đại hiện trường không bị sáo trọng. Tôi thấy cảnh sát đứng trước tủ quần áo, từ góc độ đến vị trí giống hệt như nơi mà tôi đã đứng và chứng kiến mọi chuyện diễn ra tối qua. Có cảm giác như bàn tay của anh cảnh sát đang run rẩy, từ từ chạm vào nắm cửa, nhẹ nhẹ kéo cánh cửa tủ ra. Cửa gỗ dần xê dịch, kêu lên ken két như tiếng nghiến răng và team anh cảnh sát cũng giống như tôi đang đập loạn xạ. Cánh cửa tủ mở ra. Những giọt nước dưới khe cửa cũng nhỏ xuống nhanh hơn. Và một cái xác chết tím ngắt đang ngồi chồm chổng trong tủ cũng hiện ra trước mắt. Trái tim tôi như muốn thét lên vụn vỡ. Hắn đang ở đó, nhìn tôi bằng đôi mắt ốc nhồi, đồi to, miệng mở lớn như thể đang cực kỳ khiếp sợ và mấy đầu ngón tay bẩn bấu cứng vào chân trong tư thế bó gối, ngồi co ro trong tủ. Mọi thứ trước mắt tôi sau đó chỉ còn là một màu xám xịt. Tôi chết lặng nhìn thi thể của Hân. Hân thật sự đã chết, chết trong kinh hoàng và ẩm ẩm. Tôi không thể nghĩ ra thứ mà Hân đã nhìn thấy, rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến cho cô ấy hoảng sợ tới mức đó. Ván các sự thật hiện ra trước mắt khiến cho tôi như chết lặng. Nước mắt đã khô, không thể rơi thêm một giọt nào nữa, như tắc nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ sau khi về tới nơi, thấy tôi thất thần ngồi xuống sofa, Hoa lo lắng hỏi tôi: M "Mày ổn không? Uống chút nước đi." Tôi thẫn thờ quay sang hỏi: "Hằng đi thật cho hả mày?" Hân đi rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại, cô nén xuống nỗi đau đớn tột cùng. Kể từ khi Hân đi, người đàn ông giấy đó không xuất hiện nữa. Phải chăng đã bắt được Hân xuống âm phủ thế mạng rồi, nên mới buông tha cho chúng tôi. Hôm nay là đám tang của Hân. Sau mấy ngày vật vã, cảm xúc của tôi cũng bình ổn trở lại từ từ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh vì cái chết đột ngột của cô bạn thân từ thuở nhỏ. Hoa và tôi cùng đến nhà tang lễ, dâng hương, bày tỏ nỗi tiếc thương, cũng muốn tiễn hơn đi một đoạn. Khi hai đứa tôi đến trước nhà tang lễ, Linh cũng vừa bước xuống xe, trong bộ váy đen đưa tàng dài chấm gót. Cả ba chúng tôi lặng lẽ đi vào. Không ai chào hỏi hay nói năng gì với nhau. Buổi tang lễ diễn ra khá đơn giản, sốc ra cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Cha mẹ Hân ở xa không thể đến. Anh trai Hân là người duy nhất đứng ra tổ chức tang lễ. Chúng tôi vào trong, lặng lẽ làm theo sự chỉ dẫn của anh, dẫn dâng hương cho Hân. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi lùi sang một bên, cùng ngồi xuống uống tách trà nguội. Trong góc nhà tang lễ có vòng hoa và những đồ vàng mã để đốt xuống cho Hân, bao gồm cả quần áo và đồ đạc của cô đã dùng lúc còn sống. Tôi không khỏi ngậm ngùi đau xót khi nhìn thấy những bộ quần áo mà hơn thượng hay mặc, có cả những con búp bê mà hơn luôn rất đần đều. Bất chợt ánh mắt tôi lại bắt gặp người đàn ông giấy đứng ngay bên cạnh quan tài. Tôi hoảng hốt giật mạnh tay áo của họa. Cậu ta ngơ ngác nhìn theo ánh mắt tôi. Nhưng những người giấy ở phía đó đều đứng yên, không hề động đậy. Hoa trấn an, nói những hình nộm giấy có ở nhà tang lễ là việc hết sức bình thường. Người ta sẽ đốt theo để hậu người chết. Có người còn đốt xuống làm chồng làm vợ. Mà người giấy thì đa phần đều na ná giống nhau. Là do tôi sợ hãi quá đó thôi. Khi tôi đã thả lỏng người một chút thì bất chợt người giấy đó lại đảo mắt vào chúng tôi mà nhìn chằm chằm. Tôi không nhịn được kêu lên khè khè. Kiến cho những người khác lập tức hướng ánh mắt về phía tôi dò xét. Trong nháy mắt, người giấy lại biến mất. Hoa lập tức đi tới trước đống đồ hàng mã quan sát. Tôi cũng liếu tríu đi theo sau, nhưng không thấy người đàn ông giấy đó đâu. Anh trai của Hân thấy vậy, liền hỏi: "Hai cậu tìm gì?" Tôi dè dặt hỏi: "Anh có chuẩn bị người giấy nào để đốt cho Hân hay không?" Anh trai Hân lắc đầu. "Không. Tôi chỉ mua một ngôi nhà với một chiếc xe hơi bằng giấy." để đúc cho nó thôi. Tôi gật đầu, trời cùng hòa quay trở lại chỗ ngồi với Linh. Linh nhìn chúng tôi liền biết chuyện gì đang xảy ra. Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, chỉ gói gọn trong 2 giờ đồng hồ. Ba người chúng tôi cùng rời khỏi nhà tang lễ, nhưng trong lòng tràn ngập hoang mang. Phải chăng cái chết của Hằng chỉ là sự khởi đầu, không phải kết thúc như tôi vẫn nghĩ? Vậy thì ai sẽ là người tiếp theo đây? Dù bên ngoài nắng gắt chói chang, nhưng trong lòng tôi sao âm u lạnh lẽo. Hoa và tôi vội vã về nhà. Người đàn ông giấy đột ngột xuất hiện trong lễ tang của Hằng, khiến cho tôi thấp thỏm lo âu vô cùng. Hai đứa tôi trốn trong nhà suốt hai ngày nghi lễ. Trong hai ngày đó, Linh có đến thăm chúng tôi, mang theo ít đồ ăn. Mặt mũi Linh trông phờ phạc chẳng khác gì tôi và Hoa. Nó bận tâm về người đàn ông giấy khiến cho tôi không còn quá để tâm đến việc ăn uống thường ngày nữa. Ngồi được một chút thì Linh nói có việc phải về. Dường như chúng tôi đã quá phụ tâm. Quên mất Trạng Linh cũng không khác gì chúng tôi, đang rất đau khổ vì cái chết của Hằng. Ba ngày có ánh nắng mặt trời, tâm trạng cũng đỡ u uất hơn. Nhưng đến khi trời vừa chạng vạng đỏ đen, là nỗi sợ hãi trong tôi lại tăng lên. Lúc nào trong người cũng thấy bức rứt, bồn chồn. Giấc ngủ cũng vì vậy mà ngắt quãng. Cứ chợp mắt được một lúc là lại giật mình ngồi bật lên. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mỏi mệt nhìn xung quanh. Mất ngủ khiến cho tinh thần chúng tôi vô cùng kiệt quệ. Đến điểm là khi trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tai thì nghe thấy những ảo thanh kỳ lạ. Luôn cảm thấy có người đang ẩn nấp trong góc tối, đang dõi theo chúng tôi. Đã 2 ngày rồi, chúng tôi không ngủ được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sáng không đủ sức khỏe và tỉnh táo để đi làm. Nên tôi quyết định mua thuốc an thần vị uống cho dễ ngủ. Mỗi người uống một viên rồi tự tối mình bằng một sợi dây thận đã chuẩn bị từ trước. Sau đó mới đặt lưng nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể, từ từ đi vào trong giấc ngủ khi thuốc an thần đã ngấm. Để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài sắp tới có thể hòa sẽ ở lại chỗ tôi thêm một thời gian. Nên tôi đã mua thêm một chiếc giường lớn hơn. Trước đây, tôi vốn không thích để đèn đi ngủ. Nhưng bây giờ tất cả đèn trong nhà đều bật sáng, để không có bất kỳ một góc tối tăm nào mà chúng tôi không quan sát được. Làm vậy cũng giúp tôi đỡ lo lắng, sợ có những thứ gì đó từ trong bóng tối nhảy bổ ra, bắt lấy chúng tôi rồi lôi vào trong bóng tối vĩnh cửu. Đây rồi, tôi và Hỏa cũng sẽ chết thảm ở một nơi nào đó trong căn nhà này. Kinh hãi, lạnh lẽo, cũng giống như Hừng, bó gối một mình chết cứng trong tủ đựng quần áo, đến ba ngày sau mới được tìm thấy. Thuốc an thần rất nhanh phát huy tác dụng. Đây là giải phốc khiếm hồi, tôi cảm thấy đầu óc được thư giãn đến vậy. Chỉ vài lát sau, tôi bắt đầu lơ mơ, đôi mắt cũng dần nhắm lại. Tiếng ngáy như sấm của Hỏa vang lên, đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thì đột nhiên tôi có cảm giác như bị ai đó ghì chặt, kéo xuống. Tôi đột ngột mở bừng mắt ra, hét lên: ừ, "Biến đi!" Không ngờ lực kéo càng lúc càng mạnh. Kỳ lạ hơn nữa, tôi dường như nghe có loáng thoáng tiếng nói của Hỏa. "Bình, Bình à, mau dậy đi." Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi, nhưng càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Tiếng hòa cũng gọi lớn hơn, nghe chát chúa bệnh tại. Bình! Bình! Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra lực đang ôm ghi lấy tôi là hòa. Tôi ngã vật ra đất gần như ngay lập tức, làm hòa sợ chết khiếp. Khi tỉnh táo lại đôi chút, tôi kinh hải nhận ra trong tay mình đang cầm một sợi dây thựng. Còn có một chiếc ghế đặt ngay ngắn ở giữa phòng. Và phía trên là một khối đèn chùm thay thế cho cánh quạt trần. Tôi kinh hãi hét lên, lập tức lùi ra xa khỏi chiếc ghế. Ch chuyện gì là sao? Sao sao có thể? Tỏ thấy mình ngủ bực vậy. Tớ đi đi vệ sinh. Tớ uống thuốc ăn thần buồn ngủ giao cơm mắt á nên cũng không để ý. Ai ngờ mới tháo giày xong thì Hoa bỗng nhiên khựng lại. Tôi vô cùng sợ hãi trước ý nghĩ đó. Vậy, vậy là đến lượt tao rồi. Sao có thể là tôi chứ? Tôi kinh hãi nhìn sợ Di Thận, nước mắt tự dưng trào ra. Lần này may mắn có Hoa kịp phát hiện, lần sau không chắc sẽ lại may mắn thoát chết. Đứng trước những chuyện đã xảy ra với Hân và Hoa, tôi vô cùng kinh khiếp. Đến khi tự mình trải nghiệm thì thực sự quá kiếp đảm. Tôi thất thần ngồi bệt xuống đất. Họ tính đỡ tôi lên dự nghĩ ngươi, thì tôi lắc đầu. Họ thở dài bất lực nói với tôi. Hay là thử đốt ít văn mã đi. Tiền của ta mua chuột ma quỷ mà. Dù là không chắc chắn lắm nhưng mà cứ thử đi. Tẩu xin linh hồn ma quỷ của người giấy đó buông tha cho chúng ta. Tẩu, tẩu sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi mệt mỏi nói. "Quỳ rồi. Ai bán hàng mã phải mua. Bùng đốt thì cũng phải đợi tới mai. Tối mai tao chỉ mày ra con hẻm gần này đi đốt. Chứ để người khác chú ý thì phiền lắm." Hoa thấy tôi nói có lý nên gật đầu. Cả hai quay về giường, nằm xuống nhắm mắt lại. Cơn vũ giấc ngủ đã gián đoạn. Nhưng sự việc vừa rồi đã khiến chúng tôi tỉnh táo hẳn đi, không còn thấy buồn ngủ nữa. Cả hai cứ nằm như vậy cho đến rạng sáng. Đến giờ chuẩn bị đi làm, vợ như không có chuyện gì xảy ra. Hết giờ làm việc, tôi chạy ngay tới tiệm vàng mã. Nhưng nhiều thứ quá tôi không biết nên mua cái nào. Trong lúc đang phần phần lựa chọn, ông chủ hàng hỏi tôi: "Ờ, cậu muốn mua gì? Mua đốt cho người chết hay là tế lễ cho thần linh?" Tôi bối rối trả lời: "Ờ, tôi muốn tiễn một người về em phụ. Ông chủ quay vào trong, chuẩn bị một xấp tiền giấy, thoăn thoắt xếp gọn những tờ giấy đủ màu cho vào cái bịch ni lông. Một mặt thì quay ra hỏi tôi. Vòng theo sọ. Tôi ngơ ngác gật đầu, bộ dạng như muốn hỏi là vì sao ông biết. Ông chủ tìm chau mày, lấy trong túi nhựa ra hai xấp tiền giấy cho vào mỗi túi vài loại tiền giấy khác nhau. Sau đó ông đưa cho tôi. Cầm lấy đi, tổng cộng 500.000đ. Tôi đưa tiền cho ông chủ tiệm. Cầm lấy cái túi ni lông nặng trịch mà rời đi. Vừa bước ra khỏi tiệm, ông bỗng nói với theo giọng tôi. "À, cẩn thận." Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng ran. Mồ hôi đổ ra nhìu tấm. Ông se chạy vội về nhà. Hoa cũng vừa về đến, mang theo hoa quả bánh trái, còn có ba thứ đồ lễ mặn là cá, gà, heo. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền hỏi: "Mấy thứ này mày xem đã đủ chưa?" "Được rồi." Sau khi ăn uống xong, cả hai xem TV chờ đến nửa đêm. Hoa có vẻ rất mệt, ngồi xuống không được bao lâu thì đã ngủ gật rồi. Tôi không dám nhắm mắt, ít nhất phải có một người thức để trông chừng người còn lại. Tôi cầm điều khiển tivi, bật đại một chương trình hài kịch. Nhưng không hiểu sao những tiếng cười nhạt nhẽo chỉ khiến cho tôi thêm buồn ngủ. Tôi vươn vai ngáp dài, tựa lưng vào điểm sofa êm ái, thiếp đi lúc nào không hay. Chợp mắt được một lúc, tôi ngồi bật dậy. Chợt nhớ ra mình đang xem tivi mà không hiểu sao lại ngủ gật. Lúc này quay sang thấy Họa đang há to miệng, nhai thứ gì đó. Và thứ cậu ta đang cầm trong tay, cố nhét sâu vào trong cổ họng là mấy cây nến màu đỏ, to bằng 3-4 ngón tay chụm lại. Lúc chiều tôi mua để một lát mang trà cúng cô hồn dạ quỷ, thật không ngờ vừa chợp mắt một lát, đã thấy Họa tống hết vào trong họng, nhai tóp tép như thể đang ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Hoa, hoa. Tôi vội vàng buông điều khiển tivi, nhanh chóng cầm lấy nửa ngọn nến còn lại, kéo giật ra khỏi tay cậu ta. Hoa đột nhiên lên cơn co giật, một mép trào ra, trộn lẫn thứ dịch vị trắng nhớt với mảnh vụn sáp của ngọn nến đỏ to bè đã bị hoa nhai gần hết. Tôi thất kinh hồn vía nhìn cậu ta, không biết phải làm sao, không biết nuốt phải sáp nến có chết hay không những hành động quái gở này của cậu ta, cùng với giải nhất trào ra lẫn cặn đó, thật sự quá kinh dị. Không lâu sau, hòa tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy tôi đỡ lấy cậu ta, lão bộc mép và sắp nén dính dậy trên khóe miệng thì ngơ ngác hỏi tôi: "Cậu, tao ta bị làm sao vậy?" Nhìn thấy cây nến đầy dấu răng nham nhở, cộng thêm thứ chất sáp vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, Hoàn lập tức nhận ra vấn đề mà không cần tụi phải nói nhiều. Sau đó cả hai không dám ngủ nữa. Cố mở to mắt thau láo ra ngồi xem những chương trình nhạt nhẽo trên TV mà lòng dạ không yên. Chẳng qua bật lên cho có tiếng nói để trong nhà đỡ u ám và đỡ sợ hơn. Cuối cùng thì cũng đến 11 giờ. Người sống quanh đây, có lẽ ai cũng đã yên về nhà đó, yên vị trên giường đi ngủ cả rồi. Lúc này chúng tôi mới lẻn ra con hẻm nhỏ gần nhà, tìm một góc khuất đặt xuống một chiếc bàn xếp nhỏ, sau đó lần lượt bày hết lễ vật lên trên cùng với nhang đèn, giấy tiền. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, không gian tĩnh mịch, thật khiến cho tôi liên tưởng đến nghi thức tuần du địa phủ diễn ra ngày hôm ấy. Ngày mà chúng tôi lần đầu tiên tìm đến khu nhà bỏ hoang cạnh biển, bài trò trò chơi ngu dạy để trôi cả đời này phải hối tiếc vì một trò chơi, vì sự tò mò nhất thời mà mất đi sinh mạng. Trời đêm nhiều mây, gió thổi từng cơn mang theo hơi nước nặng trĩu và mùi đất ngai ngái sấm chớp giật nên liên hồi. Trời này chắc sắp có mưa to. Thời tiết xấu như vậy, càng khiến tôi và Hòa Lo sợ bởi linh hồn của người giấy kia dường như không muốn chứng to lợi khẩn cẩu của chúng tôi. Không muốn nhận lễ và kết thúc mọi chuyện. Chỉ muốn chuyến tuần du địa phủ kéo dài mãi, tiếp diễn cho tới khi người cuối cùng trong chúng tôi bị bắt xuống âm phủ cùng với ông ta. Tôi nhanh chóng bật lửa, thắp lại mấy ngọn nến đã tắt. Ánh sáng mờ ảo yếu ớt như bị màn đêm đen kịt nuốt chửng. Hoa đứng cạnh tôi, thắp sáu nến nhang, đưa cho tôi bà nến cùng nhau quỳ xuống vái lại. Xin lỗi. Chúng tôi không cố ý mạo phạm. Xin các đồng linh thể chấp nhận chút lòng thành này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đọc thật nhiều văn mã gửi đến các linh hồn bất vượng. Xin hãy tha cho chúng tôi. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi tới, khiến mấy ngọn nến vừa thắp lên lại tắt phụt đi. Hai đứa hốt hoảng nhìn nhau không nói nên lời. Không lẽ lời thỉnh cầu của chúng tôi đã bị từ chối rồi hay sao? Tôi cắm vội ba nén nhang vào giữa chấn cơm. Hoa cũng làm theo. Cả hai nhanh chóng bật lửa, kiên trì thắp lại mấy ngọn nến. Ánh sáng lập lòe, suy sẹt chập chờn, như có ai đó đang kề sát miệng mà thổi phi phì. Nhìn thấy nhiều sự kỳ quái cứ liên tục xảy ra, chúng tôi hoảng hồn liên tục khấu đầu. Xin lỗi Thật sự xin lỗi. Vài lát sau, hỏa khơi lửa trong chậu sắt trước mặt, nhanh tay mở túi vàng mã, gấp nhanh những tờ tiền rồi bắt đầu đốt. Trong nháy mắt ngọn lửa đã nuốt chửng những tờ tiền giấy âm phủ. Lửa cháy bùng lên, phừng phừng. Màu lửa như chiếc lưỡi nóng trực, tham lam liếm sạch hết mớ giấy tiền nặng trịch mà chúng tôi mang theo. Vừa hoảng vừa sợ, nên tôi và Hòa đã ném những xấp tiền giấy cộp vào trong cái chậu sắt mà không kịp gấp lại. Gió thổi ngọn lửa bùng lên, dần dần biến thành cơn lốc xoáy, cuốn theo tàn tro bay loạn xạ. Trước cảnh tượng đó, tôi và Hòa không thể dừng lại, sững sờ nhìn ngọn lửa bất ngờ bốc lên cao. Tia lửa bắn ra như một vụ nổ, khiến cho cả hai lập tức lùi ra sạt. Ngay sau đó, ngọn lửa đột nhiên vụt tắt đi. Hoa thành một cơn gió bay lình, kéo theo đám tro tàn rực đỏ. Trong nháy mắt đã hòa mình vào trong đêm đen, biến mất. Mấy ngọn nến vừa thắp cũng đã tắt ngấm đi. Tôi tiếp tục ngồi xuống, kiên trì bật lửa và bỏ tiền giấy vào trong chậu sắt, đốt cho bằng hết. Gió tràn đang ngồi cạnh đám lửa và toàn thân vẫn rét run, môi tái và trắng bệch như đang ở giữa một đống lạnh giá với tuyết rơi dày xung quanh. Hoa cũng ngồi xuống phụ tôi đốt cho xong phần còn lại. Đột nhiên mặt đất dưới chân rung lên như có động đất. Gió thổi mạnh lật úp cả cái chậu sắt đang đỏ lửa và xấp giấy tiền cũng bị hất tung lên, bay tứ tán khắp nơi. Nhưng người ta vẫn trải tiền giấy bay đầy trời mỗi khi đưa quan tài đi ngang qua. Tôi hoang mang tự hỏi, lại cái gì nữa đây? Hoa bực dọc nói: "Thôi, đừng đúc nữa." Chỗ chàng có thứ gì đó đang ngăn cản không cho chúng tôi làm việc này, nhưng trực giác mách bảo tôi nhất định phải tiếp tục. Phải đúc chứ, không được dừng lại. Đây đã là phương cách cuối cùng. Chúng tôi buộc phải hoàn thành bằng mọi cách. Tôi lật cái chỗ sắt trở lại, thu hết can đảm thử lần thứ ba. Nhưng gió quá mạnh, kiếng cho chiếc bật lửa cũng trở nên vô dụng. Thế vậy, Hoa phụ tôi một tay che chắn để cản gió. Cả hai nhất quyết phải đốt hết số giấy tiền còn lại. Lúc này nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống đột ngột, lạnh buốt như có cơn bão tuyết sắp ập đến. Vậy mà chúng tôi lại toát mồ hôi hột ra. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Cơn gió giận dữ vẫn lạnh lùng hất đổ chén cơm, bà Mỹ nếng nhàn xuống đất cơm trời vải khắp nơi. Ngọn nến vừa ngã xuống cũng đã gãy thành ba bốn khúc. Khi chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì những cơn mưa nặng hạt đã ào ạt trút xuống, dập tắt đi hy vọng cuối cùng của hai chúng tôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy, mặc cho trời mưa ướt hết thân mình, chấp nhận rằng chúng tôi đã thất bại. Cả hai thất vọng, lê từng bước chân nặng trịch trở về phòng. Những ngày sau đó, chúng tôi không khác gì tử tù, chờ ngày bị hành quyết, liên tục gặp ác mộng. Thật sự tôi và Hòa sắp không chịu nổi nữa rồi. Cả hai ngày cản khóc khát, xúc cần liên tục, cơ thể gầy gò không khác gì mấy thằng nghiện. Mỗi tối tôi đều phải uống thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ. Vậy mà không có giấc nào ngủ được trọn vẹn cho đến sáng. Vô số lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không thể ngủ lại và những cơn đau đầu dai dẳng đã bắt kì hết sức lực của tôi và họ. Chúng tôi không thiết tha ăn uống, sống lay lắt như người sắp chết. Một anh đồng nghiệp thấy vậy thì hỏi, à, gần hỏi: "Ê, đừng để cậu bị làm sao vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế này á, cậu chuẩn bị bất việc như trời đó." Tôi nở nụ cười héo úa. <cười> tôi cô nói rằng: "Anh cũng không tin được." Cậu cứ nói đi Túng thiếu quá thì tôi nói tôi cho vai Hay là cãi nhau với bạn gái cho nên khất tình hả Tôi nhìn qua anh một hồi rồi mới nói <cười> Tôi không muốn liên lụy tới anh Mấy chuyện này suối quẩy lắm Hả Bị giọng theo ám sao Tôi có hơi bất ngờ Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Ừ, sao cậu không đi tìm thầy hỏi xem như thế nào? Thế là tôi theo lời anh đồng nghiệp Tìm đến một ngôi chùa nằm yên tĩnh ở khu ngoài ô thành phố Vì tôi không tin mấy chuyện mê tính dị đoan Nên mới không muốn tìm đến thầy bà Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay Tôi rất hy vọng chuyến đi lần này Có thể giúp tôi sung sẻ giải quyết được mọi chuyện Và những khúc mắt sẽ sớm được tháo gỡ Để mấy người chúng tôi có thể quay trở về cuộc sống bình thường. Tôi thề sẽ không động đến những trò chơi tâm linh quái ác tìm một lần nào nữa. Khi hết giờ làm việc, tôi lập tức tới đón Hoa. Cậu ta đứng đợi tôi trước cổng công ty. Vừa thấy tôi đến, liền nhanh chóng lên xe. Chúng tôi lần theo địa chỉ mà anh đồng nghiệp đã chỉ dẫn. Hóa ra nơi tôi đến không phải là một ngôi chùa mà chỉ là một tịnh thất nằm ở vùng ngoại ô. Xung quanh cây cối um tùm, tuy khá yên tĩnh nhưng có hơi lạnh lẽo và khắc thượng. Mở cửa cho chúng tôi là một cậu nhóc tầm 13 tuổi, cậu mặc đồ lam, cạo đầu như chú tiểu. Tươi cười nhìn tôi và hỏi, "Nói A Di Đà Phật." Tôi nhìn quanh một lúc, thấy hình như chỉ có hai đứa tôi, ngoài ra không còn khách thập phương nào khác. Tôi để ý thấy những bức tượng được thờ nơi đây trông rất dữ tợn. Điều này khiến chúng tôi có hơi trùng bước. Hoa cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, hạ thấp giọng hỏi tôi. "Mày lấy địa chỉ chỗ này đâu vậy?" "Ừm, đồng nghiệp chỉ cho." "Chắc là không có chân đề gì đâu." Cuối cùng, tôi cũng thấy một người phụ nữ ngồi ở góc bên phải đang ghi chép gì đó. Cô ta tỏ ra không quan tâm đến chúng tôi lắm. Vừa đến gần, còn chưa kịp mở lời, đã lên tiếng hỏi cộc lốc. "Cần gì?" Dị bị hỏi quá bất ngờ nên cả hai đứa tôi ứ ớ không biết phải nói gì. Người phụ nữ lại hỏi: "Tuần Du đi phủ cho gì? Muốn gặp người nào hay sao?" Tôi kinh ngạc đáp: "Ư, trước đây đức, tôi cho ba người bạn nữa." Nó bắt đầu nghi thức Tuần Du đi phủ, sau đó bị ma ám. Một người bị hại chết rất thảm rồi. Xin cô giúp chúng tôi đi. Mặt cô ta bỗng nhiên biến sắc. Có lẽ vấn đề mà tôi vừa nói ra thật sự rất nghiêm trọng. Cô ta lập tức đứng lên, đi vào trong. Trước khi đi không quên dặn dò. "Được rồi, ngồi xuống ghế đi. Đừng có đi lung tung nghe. Để tôi đi hỏi sư phụ." Hoa và tôi hội hợp ngồi đợi bên ngoài. Thật may mắn khi tìm đến đúng nơi chuyên tổ chức các nghi thức tuần du địa phủ. Cầu xin các vị thần, xin hãy phù hộ cho chúng tôi được tai qua nạn khỏi. Một lát sau, người phụ nữ trở ra cùng với một vị sư già, râu tóc trắng như cước, giống như một vị tiên ông. Xem ra đây chính là người mà chúng tôi cần tìm. Hoa và tôi cúi đầu chào ông ấy. Khi nhìn thấy chúng tôi, Sự lo lắng hiện rõ lên trong ánh mắt của vị sư thầy. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi đã kịp nhận thấy. Sư thầy bước đến chỗ chúng tôi, chỉ thở dài sườn sượt mà không nói lời nào. Chuyến chúng tôi càng thêm sợ hãi. Tôi lắp bắp hỏi: "Sự việc mà chúng con gặp phải có tệ lắm không thầy?" Ông nhìn tôi, khẽ khẽ lắc đầu rồi lại quay sang nhìn hòa cảnh bóng. Ý sách của cậu này rất sâu. Sắp tới phải cẩn thận nữa. Hoa lo lắng hỏi: "Cô cách nào tránh được không thầy?" Sư thầy xoay người, bước tới bạn thợ, dặn dò người phụ nữ: "Chuẩn bị chu xạ đi." Cậu ta với tay lên bạn thợ, lấy xuống một lọ mực màu đỏ và bút lông, cùng với mấy lá bùa gì đó, vào vạn Sư thầy cầm bút lông, vẽ lên lá bùa những ký tự hoàng nguèo Sau đó quay lưng lại, nói với chúng tôi Ta không thể giúp được Hãy đi tìm người khác đi Sức ta chỉ có thể cho hai cậu được hai lá bùa này phòng thân Hãy giữ lấy bên mình, sau này ắc sẽ có ít được Người phụ nữ gắp lá bùa lại thành một hình vuông nhỏ Cho vào hai chiếc túi vải đỏ rồi đưa cho chúng tôi. Hoa và tôi đưa tay ra kính cẩn nhận lấy. Ngay khi chiếc túi vải chạm vào lòng bàn tay tôi, có cảm giác như nó nóng ran như một cục than đỏ. Tôi giật mình, buông tay ra, làm rơi túi vải đỏ xuống đất. Không hiểu sao người trong tịnh thất đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Ngay cả vị sư thầy sắc mặt cũng bắt đầu tái xám đi, ra hiệu tiếng khất Nghe tiếng phụ nữ nhạc túi vải đỏ đặt lại bên tai tôi, hồi thúc cả hai mau trở khỏi tỉnh thất. Hoa không quên hỏi, "Ờ, cái cái này bao nhiêu tiền ạ?" "Không cần đâu, mau đi đi." Chúng tôi lúng túng gật đầu rồi nhanh chóng trở đi. Ra khỏi tỉnh thất, tôi lấy túi vải đỏ xem lại, nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, không nóng chút nào. Vậy hiện tượng lúc nãy là như thế nào? Không thể hiểu được nên tôi lại cất cái túi đi. Hoa vỗ nhẹ vào lưng tôi nói: "Tao cũng bị như mày, cầm bảo nóng như lửa vậy." Tôi tính hỏi xem Hoa có biết tại sao lại xảy ra chuyện kỳ quái như thế hay không. Thì điện thoại của Hoa chợt reo lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. "Ờ, không biết, biết rồi." Tôi xong. Tôi được rồi tỉnh mày. Hoa bực dọc tắt máy. Tôi hỏi. Ờ cái gì? Mẹ tao hỏi khi nào về về nhà được. Mà tao hỏi mày chứ. Bộ dạng tao như vậy á. Giờ nhớ làm sao được. Hoa chán nản nói. Kể từ khi sự việc xảy ra, Hoa cũng đã lâu không về nhà. Tôi khuyên. Nhà mày cũng ở đây mà. Tranh thủ về chút đi. Vậy để bố mẹ mày yên tâm. Đừng ngủ lại qua đêm nữa được. À, ừ, thôi vậy cũng được. Tôi trở hòa về công ty lấy xe. Sau đó hòa tranh thủ chạy thẳng về nhà. Nó sẽ trở về trước 12 giờ đêm. Chẳng tú đợi cậu ta về rồi hãy ngủ cho an toàn. Nhìn cậu ta hối hả về nhà, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bố mẹ của mình. Nhà tôi ở xa hơn nên chỉ có thể thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm cố gắng nói cười để bố mẹ ở xa không phải lo lắng. Tuy mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ rất tốt, vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng tôi không dám nói với họ về những chuyện xui rủi mà tôi đang gặp phải. Cũng như hòa, tôi chọn cách giữ bí mật cho riêng mình để tự mình giải quyết, không muốn bố mẹ phải lo lắng. Trở về nhà, Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho đỡ buồn ngủ. Đang bận luồn tay luồn chân thì Linh gọi tới. Lúc này tôi mới sực nhớ trà đã quên không tỉnh cho Linh một lát bùa phộng thần. Giọng Linh vẫn bình thản như mọi khi, hỏi thăm tôi và Hòa có ổn hay không. Hai người vẫn ổn chứ? Tôi đặt cây lau nhà sang một bên. Ừm, uhm, hiện tại mọi thứ vẫn ổn. À, ừm, dân hồn thì tốt rồi. Linh đang làm đầu gì? Đi cà phê không? Ờ, hôm, định đang có việc rồi, hẹn hôm khác đi. Giọng Linh trở nên vô cùng khác lạ, như thể đang giấu tôi điều gì đó. Tuy tôi thắc mắc, không biết Linh đang có vấn đề gì giấu tôi hay không, nhưng tôi cũng không tiện hỏi. Để nói thêm vài câu rồi thôi. Tôi bắt tay vào dọn dẹp tiếp cho xong, sau đó đi tắm. Tôi nhìn thời gian cứ thế trôi qua. Mới đó đã hơn 11 giờ rồi Sao giờ này vẫn chưa thấy Hòa đâu Lẽ ra cậu ta đã phải về từ sớm rồi chứ Hay là bị bố mẹ giữ lại rồi Đợi đến 12 giờ Tôi xốt ruột bấm điện thoại gọi cho Hòa Điện thoại đổ chuông Nhưng không có ai trả lời Giống hệt như Hân lần trước Khiến cho tôi vô cùng lo sợ Nghe máy đi mà Tôi lo lắng đi tới đi lui Nhưng cô gọi vẫn chuyển đến hộp thư thoại. Cảnh tượng về cái chết kỳ quái của Hân cứ hiện ra trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, khiến tôi như muốn phát điên lên, không ngừng tự trách bản thân. Lần trước là tại tôi không đi tìm Hân ngay khi không liên lạc được. Lần này cũng tại tôi khuynh hòa tranh thủ về nhà. Điều là tại tôi, tại tôi hết. Tại tôi mà Hân mới chết tức tử như vậy. Tại sao tôi lại hối thúc họa về nhà chứ? Có khi nào họa đang chạy xe nên không nghe điện thoại được hay không? Tôi cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi vẫn khổi khắp nơi tìm số điện thoại của nhà họa. Đã 12 giờ rưỡi. Gọi vào giờ này sợ sẽ làm phiền tới người lớn. Nhưng để chắc chắn Trạng Họa không sao, tôi không còn cách nào khác, đành phải bấm số gọi. Chùa càng tôi nóng như lửa đốt Thấp thởm nảy lên theo từng hồi chuông treo Nhưng không ai bắt máy Có đi ngủ rồi Thì điện thoại nhà treo lên Cũng phải có người nghe chứ Trừ khi là không có ai ở nhà Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy tôi Sợ rằng Hòa cũng sẽ như Hân Đột nhiên không liên lạc được Rồi biến mất đi Nên lần này tôi nhất định không thể bỏ cuộc Không gọi được Tôi sẽ đến thẳng nhà Hòa để tìm Đột nhiên có người bắt máy Khiến cho tôi hơi sửng người Phải đến khi có dòng người lớn hỏi tôi Ai đó Tôi mới ấp úng ờ, Dạ con Alo Ai đó Dạ con Lạc Minh nè Nghe Hòa nói nó dậy bên nhà phải không bác Hòa đó <cười> Bố Hòa đột nhiên bật khóc tức tử Bố Hòa đột nhiên bật khóc tức tử Tôi trùng giọng hỏi. "Bác ơi, họa có chuyện gì? Bác bác mau nói cho con biết đi." Một lúc lâu sau, bố Họa mới đủ trấn tĩnh để nói với tôi. "Họa, nó không chịu dậy được nữa trò con ơi." "Bác bác nói vậy là sao? Sao lại không dậy được nữa? B, bây giờ nó đang ở đâu? Con con tôi liền." "Nó nó đang ở bệnh viện." Tôi lập tức mặc áo khoác vào, chạy như bay đến thẳng bệnh viện. Lúc bố của Hòa nhìn thấy tôi, ông vỗ vai tôi, nghẹn ngào nói: "Mình à, con phải chuẩn bị tâm lý." Nhìn thằng Hòa không được tốt lắm đâu. Giờ con hiểu rồi. Hòa đang ở đâu chứ bác? Tuy tôi cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng. Mong có thể nghe được từ bố của Hòa điều gì đó tích cực hơn Ngay cả khi cậu ta được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng được Miễn là Hòa vẫn còn sống Nó ở trong nhà sát dưới tầng hầm Nhưng rồi câu trả lời của ông ấy Đã dập tắt đi hy vọng cuối cùng mà tôi mong chở Bởi chỉ có người chết mới ở trong nhà sát thôi Vậy là Hòa cũng giống như Hân Cũng đã đi rồi sao tôi bâng thần theo sau bốn họa đi đến nhà xác. Bệnh viện lúc nửa đêm vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một y tá trực đêm xuất hiện. Khung cảnh lạnh lẽo âm u như ở dưới âm ty, khiến cho tôi bất giác nhớ lại chuyến tuần du địa phủ và cái tên người giấy khốn kiếp kia. Tất cả đã hại chết hai mạng người. Hoa và Hân đều là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Mất đi bọn họ, chẳng các nào mất đi anh em ruột thịt. Hơn chưa được bao lâu, mộ vẫn còn chưa xanh cỏ đã tới họa. Tai tôi đột nhiên ù đi, không biết là do tiếng máy điều hòa hay do cơn đau đầu khủng khiếp lại tái phát. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, khiến cho cảnh vật hiện ra trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo. Thậm chí, có lúc tôi đã tự hỏi, liệu có phải là tôi đang mơ hay không? và cơn ác mộng này. Đến bao giờ tôi mới có thể tỉnh lại? Tôi cùng bố hòa đi thang máy xuống tầng hầm. Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi thấy mẹ của nó đang ngồi thu lu trên ghế, dáng vẻ cô độc, khuôn mặt thất thần. Kiếng nước mắt vẫn kiềm nén từ nãy tới giờ, trong phút chốc giật trào ra. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, cố giữ cho hai giọt nước mắt không tuôn trào. Chí sợ sẽ làm nỗi đau của bố mẹ Hòa thêm nặng nị. Hòa chết chứ thế nào chị bác? Bác bảo nó ngủ ở nhà, đợi mai hay đi. Vậy mà nó không nghe, nhất quyết phải về thành phố trong đêm. Nghe người ta nói nó lái xe, đâm thẳng vào cục điện. Lúc đó hai bên đường vắng tinh hả? Lúc cuộc là Nó tranh cái gì mà tới nỗi mất bạn như vậy chứ con Nó thấy cái gì mà đánh lái gấp vậy Thấy ma quỷ hay sao Ông trời ơi Con tôi có tội tình gì đâu chứ Sao ông nỡ bắt nó đi sớm vậy Hòa ơi Mẹ Hòa kêu lên xé gan xé ruột Bố Hòa cũng trơm rướm nước mắt ngẹn ngào tiếp lời giật. Rồi, tôi kịp cho công việc nó mệt mỏi lắm. Tôi về nhà ngồi coi tivi với hai bác mà cứ gạt gật. Sao bác lại để cho nó lái xe một mình trong một đêm như vậy chứ? Sao bác không giữ nó lại ngủ qua đêm? Đẹp là tại bác hết mà. Tôi sững sốc, tay chân run rẩy khi nghe mẹ Hỏa nói. Lúc Hỏa đâm vào cột điện, không có bất cứ thứ gì ở trên đường. Vậy thì nó đã tránh cái gì mới được chứ? Có lẽ không phải là né tránh mà là chạy trốn. Phải chăng Hoa đã thấy người đàn ông giấy nên mới xảy ra tai nạn? Mãi Lây Huy với vô vàn câu hỏi. Chẳng mấy chốc, tôi và bố cô Hoa đã đi đến cuối hành lang. Tôi dừng lại trước cánh cổng sắt nặng nề, vang vọng ra từng hồi kinh siêu độ đi đến một ngăn tủ sắt cố gắng thẻ. Trên đó có viết tên của họa. Bố họa đưa tay kéo tủ sắt ra. Thi thể bên trong được che bằng tấm vải trắng nên không thấy rõ mặt. Còn chuẩn bị tinh thần đi. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu. Ông kéo tấm vải trắng lên. Tôi nhìn thấy sọ não của họa sắp vỡ tung ra khắp mặt mũi đầy những vết bầm tím sưng vù, gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, gần như không thể nhận ra cậu ấy nữa. Tôi không khỏi kiếp đảm lùi lại mấy bước. Bố Hòa vội phủ tấm vải trắng lên, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của ông ấy dành cho Hòa nhiều như thế nào. Ông cẩn thận đậy ngăn tủ sắt vào rồi bảo tôi, "Ra ngoài tôi có Tôi chậm chạp theo sau ông ra cõi nhã xác. Nhìn thấy mẹ hoa như thân cây khô cằn trong cơn đông bão. Tôi không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của người mẹ mất con. Chỉ có thể nắm lấy tay mẹ cậu ấy và nói: "Hãy bắt các chị cứ gọi cho con." Mẹ hoa gật đầu bảo tôi: "Con về đi." Như từ đam tang của Tằng Hoa. Cốc cho tôi Bố Họa không quên nhắc nhở tôi. "Đi xe cẩn thận nghe con." Tôi biết tai nạn kỳ lạ của đứa con trai và cái chết vì tai nạn giao thông khi còn quá trẻ của Họa sẽ trở thành nỗi ám ảnh đeo đẳng bố cậu ấy suốt cả cuộc đời này. Tôi cúi chào hai người, đi về phía bãi đậu xe. Xung quanh không có ai, chỉ có vài chiếc ô tô đang đậu giữa bãi đất trống nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn. Người tiếp theo có thể là tôi. Nghĩ đến đây, tôi trung chạy tra chìa khóa vào ổ nhưng không khởi động xe ngay. Kiểm tra hết mọi ngóc ngách gấp một lực để chắc chắn rằng mình an toàn. Tôi mới nổ máy xe chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ đến những điều sự kỳ quái xung quanh cái chết của Hân và Hoạ. Trong lòng không khỏi hoang mang cả hai cái chết đều không diễn ra như cảnh tượng mà Hoa và Hân đã nhìn thấy phía sau cánh cửa. Hân không chết trên bàn ăn, không tự bại cắt bộ phận thân thể của mình lên dĩa sứ. Hoa cũng không chết vì hàng trăm nhát dao trong bồn tắm mà chết vì một vụ tai nạn, đâm đầu vào cột điện. Còn Hân thì vỡ tim chết vì quá kinh hãi, chết cứng trong chiếc tủ quần áo đặt ở trong phòng. Điều này hoàn toàn khác với những gì chúng tôi vẫn nghĩ. Bởi tôi luôn cho rằng hòa sẽ tự sát bằng giao, giống như cảnh tượng cậu ấy đã kể, nhưng có vẻ không phải vậy. Thần cũng không chết như những vị hơn đã thấy. Chốt cuộc là chuyện khoái chị đang xảy ra đây. Tại sao những gì chúng tôi đã thấy không thực sự diễn ra như cái cách mà nó phải như thế mà diễn biến theo một cách hoàn toàn khác. Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì mà không hề có sự định trước như tôi vẫn nghĩ. Tôi đưa tay sờ vào túi vải đỏ nhưng trong lòng vẫn không yên. Hoa đeo theo túi vải đỏ bên mình cũng không thoát được kiếp nạn. Đường khuya vắng vẻ, chỉ có đèn đường và tôi lặng lẽ di chuyển. Tôi muốn về lại trung tâm thành phố Đây nhộn nhịp đông người càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không dám nhấn ga tăng tốc. Để lỡ nếu như có gặp người đàn ông giấy, cũng không hoảng hốt thế nổ đâm đầu vào cột đèn như họa. Trong tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, mong lung và mờ mịt, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhà đã không còn là nơi trú ẩn an toàn dành cho tôi nữa. Giờ tôi nên ghé đâu đây? Ghé quán cà phê internet nào đó chơi game thâu đêm? Hãy ngồi bên club, ngắm đường xá cho vơi đi nỗi buồn. Thành phố lớn đến như vậy, nhưng tôi không có nơi nào để đi. Ngay cả những người bạn thân nhất cũng đã chết, chỉ còn lại tôi cô độc chiến đấu mà thôi. Chợt nhớ cuộc chiến này, ngoài tôi ra vẫn còn có Linh. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho Linh trong vô thức. Lúc này đã 3 giờ sáng. Linh cũng sống một mình. Kể từ khi trở về sau chuyến du học, rất thuận tiện cho công việc, nên đặt thuê một căn hộ gần công ty. Chuông reo hồi lâu, tôi mới nghe giọng Linh ủy oải trả lời điện thoại. "Ừm, mình à, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy?" "Trời gặp mình chút được không?" Tôi không muốn kể cho Linh nghe về cái chết thảm của Họa qua điện thoại, nên muốn gặp Linh rồi mới nói. "Em, bây giờ hả?" được không Linh? Chị, bên qua chỗ Linh đi. Ừ. Mình đi khoảng nửa tiếng nữa thôi. Xe đã vào tới thành phố. Cơn gió đêm mát lạnh, tuy ám mùi khói bụi. Nhưng đối với tôi, thoải mái và quen thuộc hơn rất nhiều. Xe bắt đầu tăng tốc trong mù tức. Bỗng nhiên có thứ gì đó va vào kính chắn mũ bảo hiểm của tôi, khiến tôi loạng choạng mất lái. Trước mắt bất thình lình xuất hiện trong một khuôn mặt kỳ quái của tên người giấy. Tôi thét lên một tiếng. Chiếc xe đang tăng tốc, vít ga phóng thẳng lên lại đường. Tôi bóp tay thắng gấp. Bánh xe trượt trên mặt đường kêu lên rình rịch. Sau giây phút hoảng loạn, tên người giấy cũng đột ngột biến mất đi. Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Trong phút chốc, tôi tưởng như mình đã chết. Cũng giống như hỏa mất lái đâm vào một cây cột điện nào đó. Sọ não nứt toác ra, mặt mũi biến dạng đi. Nhưng may mắn thay, bánh xe xoay ken két trên mặt đường mấy vòng thì dừng. Lúc tôi định thần lại, thấy đầu xe chỉ còn cách cột điện chừng 3 phân. Tôi bước vội xuống xe, sợ hãi nhìn xung quanh. Thật không dám tưởng tượng, nếu như khi nãy có một chiếc xe nào đó chạy tới từ phía sau, chắc hẳn hai xe không tránh khỏi va chạm mạnh. Giờ phút này đây, có lẽ tôi cũng đi theo Hân và Hoa rồi. Cũng như những lần trước đây, khi tên người giấy xuất hiện, đồng nghĩa với việc sẽ có một cái chết diễn ra. Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng khởi động xe, chạy thẳng tới chỗ Linh. Đến nơi, xem đồng hồ thì thấy đã muộn hơn chục phút. Vì khu Linh ở lật chung cư, nên bác buộc phải có lên xuống, thì bảo vệ mới cho tôi vào. Để xe vào trong bãi giữ xe rồi. Tôi mới chú ý đến cảnh quan bên trong. Có cả hồ bơi và khu vui chơi. Giá thuê ở đây chắc cũng không rẻ. Chúng tôi vào thang máy, nhấn nút lên tầng 9. Cảm giác đứng trong thang máy giờ này khiến cho tôi không khỏi lạnh người, cứ chợt liên tưởng đến trường hợp xui rủi. Nếu như thang máy chẳng may bị kẹt hay là rơi xuống. Khi cửa thang máy mở ra, Linh đưa tôi đến trước căn hộ 903. Mở khóa và vào bên trong. Đã ngửi thấy mùi trà rất thơm. Phòng khách được trang trí theo phong cách trang nhã, cũng giống như tính cách của Linh thường ngày. "Linh bảo tôi cứ tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đi, đợi một chút." Thì trên bàn đã có sẵn ấm trà đen bốc khói rồi. Linh đi lấy thêm chút bánh ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện. "Mời uống trà đi." Linh rót tách trà. Nhẹ nhàng đẩy dịp với tôi Tôi nâng tách trà lên nhấp một ngụm Rồi lại đặt xuống Buồn bã nhìn Linh Không biết phải nói như thế nào Về chuyện đã xảy ra với Hòa Chưa đầy một tháng sau cái chết của Hân Đã phải nhận tin về cái chết thảm khốc Của một người bạn thân khác là Hòa Chắc chắn Linh cũng sẽ giống như tôi Nhất thời không chịu đựng nói Nghĩ vậy tôi nâng tách trà lên Rồi lại đặt xuống Nhưng xưa này, tôi giống là kiểu người che giấu cảm xúc trất chở. Cứ nghĩ đến việc sẽ mất đi Hân và Hòa. Chẳng mấy chốc, hai vai tôi lại trung lên, khiến nước trong tách trạ cũng lăng tăng, chào đảo. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nói với Linh. Hòa cũng xảy ra chuyện rồi. Linh có nghe chưa? À, chưa à. Lên có nghe ai báo gì đâu. Banh Hòa bị làm sao? Hòa cũng đi rồi. Lên im lặng không nói gì, ngồi ngây ra như khúc gỗ. Tôi lại hỏi: "Mình không biết phải làm gì. Cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Có thể ở tạm chỗ lên đêm nay được không?" A. Lên chỉ ậm ừ rồi đứng dậy vào trong lấy ra một tấm chăn bông, bảo tôi ngủ tạm trên cái sofa. Em mà nên à? Đến tiệm trong nhà có dây gì đó, trối mình lại có được không? Linh cũng không hỏi tôi lý do vì sao, đã đi thẳng vào bên trong tìm một sợi dây trối tôi lại, cho nó với thôi. Chút ngượng ngùng. Ừ, Linh cũng gì? có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai tôi vẫn phải đi làm. Chỉ còn 2 tiếng ngắn ngủi nữa cho tới lúc đó. Tôi phải cố gắng ngủ để cơ thể được phục hồi trở lại. Cứ tưởng đến chỗ linh trời, có thể an tâm ngủ được một giấc ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên tôi thấy trống mặt khó chịu quá. Cứ như có ai đó đang kéo tôi xuống một đại dương sâu thẳm thân thể bị sức nước bóp nghẹt, không thể nào thở được. Trước mắt bỗng sa sầm, tối đen như mực. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi nơi đó, nhưng hai mắt cứ chịu nặng xuống, không thể mở ra được. Một giọng nói quen thuộc bỗng từ đâu truyền đến, vang vọng sâu vào bên trong màng nhĩ, giống như có người đang lẩm bẩm niệm thần chú. Tôi giật mình sững sốt, khi nhận ra cái giọng nói quen thuộc và câu thần chú đó. Linh vẫn luôn lẩm nhẩm lặp đi lặp lại. Khi chúng tôi cùng tham gia nghi thức tuần du địa phủ, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. Giọng nói nghe một rõ ràng hơn. Đúng là giọng của Linh. Nhưng sao tôi lại nghe thấy tiếng Linh niệm chú vào lúc này? Không. Tôi không muốn đi xuống cái nơi quái quỷ đó thêm một lần nào nữa. Tôi dồn hết ý chí cắn gượng đấu tranh, tập trung sức mạnh vào mí mắt, từ từ cũng cảm nhận được ánh sáng. Đến khi mở bừng mắt ra, thấy Linh đang tập trung nhìn vào tôi, miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú quỷ quái trong trạng thái vô cùng tĩnh thót, không hề mộng du hay là mất kiểm soát giống như tôi. Tôi có thể khẳng định điều đó thông qua ánh mắt quyết đoán và sắc bén của Linh. Ngay khi tôi mở mắt ra, trừng trừng nhìn Linh. Linh ngừng niệm chú gần như ngay lập tức, thậm chí bị sự bừng tỉnh đột ngột của tôi làm cho giật mình. Linh lắp bắp hỏi tôi: "Em vẫn chưa ngủ sao?" Tôi nghe người nhìn Linh, không chắc Linh muốn làm gì tôi, cũng không muốn nghi ngờ người bạn thân cuối cùng này. Tôi ngập ngừng hỏi: "Em đừng làm gì vậy?" Bình nghe tiếng định niệm chú Nhưng như kỳ bọn mình cũng xuống địa phủ vậy. Sao lên lại niệm chú vừa vừa này? Muốn xuống địa phủ gặp hơn và hóa có phải không? Đờ mắt cô Linh chợn lóe lên, trả lời tôi. À, đắc niệm chú. Câu thần chú này có thể cầu kinh siêu độ vong hồn. Linh không đến xuống địa phủ gặp hai người họ đâu. Chỉ muốn cầu nguyện một chút để soi diệu các vong hồn. Linh không muốn Mình gặp chắc rối thêm nữa. Lời cầu nguyện sẽ giúp mình được an toàn. Mình hiểu rồi. Nhưng Linh về phòng đi. Mình không muốn làm hại Linh trong lúc ngủ. Giập phòng ngủ đi. Không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Không an toàn đâu. À mình cũng mau ngủ đi, mai còn đi làm. Ừ. Tôi bình thản đáp lời Linh, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trực giác bỗng hiện ra vô vàn câu hỏi thắc mắc. Sao Lân biết cách thực hiện nghi thức tuần du địa phủ chứ? Cái câu thần chú kỳ quái đó, lĩnh học được từ đâu? Lên nói trong khoảng thời gian mất liên lạc với cả nhóm, đã đi du học ở Anh. Chuyện này có thật hay không? Mỗi người đều nhìn thấy cái chết của chính mình. Tôi treo cổ tự tử. Hân tự cắt xẻo thân thể. Hoa dùng dao đâm mình hơn trăm nhát. Vậy còn Linh thì sao? Tại sao tôi không nghe Linh nói gì về những thứ mà cô ấy đã thấy? Lúc quay trở về, tôi và Hòa đều gặp người đàn ông giấy. Ông ta cũng xuất hiện trong tang lễ của Hân. Khi đó Linh cũng ở cạnh tôi và Hòa. Vậy tại sao không nhìn thấy? Tại sao lại như vậy? Linh cũng tham gia vào nghi thức tụng du địa phủ cùng với chúng tôi kia mà. Càng nghĩ càng phát sinh thêm nhiều điểm đáng nghi ngờ. Linh ơi, đi ngủ chứ? Nhưng không nghe Linh trả lời. Không thể ngủ nhanh như vậy được. Sau khi tự cởi trốn cho mình, tôi bước tới cửa phòng của Linh, nói vọng vào bên trong. "Tại sao Linh lại trách hết vào hòa vậy?" Thực ra tôi không có bằng chứng gì cả. Tất cả chỉ mới là phỏng đoán. Nói vậy chẳng qua muốn thử xem linh có thật giật mình hay không. Tôi thầm mong linh sẽ phủ nhận, sẽ tức giận, cho mắng tôi điên khùng, nói linh tinh. Nhưng thật không ngờ, linh vẫn im lặng. Tôi kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của cô, lặp lại câu hỏi. Tại sao linh hại chết hơn Dạ Hoạt? Cứ lặp lại như thế, đến lần thứ bao nhiêu, tôi cũng không nhớ nổi thì nghe vọng lên từ bên trong vọng ra. Tôi cũng thấy khó hiểu. Tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa chết? Thay vì trả lời câu hỏi đột ngột đó, Tuần Hội Linh. Hoa vẫn luôn chờ đợi Linh. Linh có biết hay không? Cậu ấy đã làm gì sai? Luân Trần đợi Dạ Yên Thương Linh là sai hay sao? Tại sao Linh có thể tàn nhẫn hại chết Hoàng như vậy? Còn Hân thì sao? Hằng từng thiết chỉ Linh như chị em. Hân tin tưởng Linh như vậy. Khi Linh quay trở về, Hân đã vui thì như thế nào? Vậy thì tại sao? Tại sao? Linh nói đi. Tôi gào lên, nước mắt trời như mưa, nỗi uất nghẹn dâng trào lên. Khi nhắc đến hai người bạn thân như anh em trụ tịch Cứ ngỡ thứ giết hại họ là tên người giấy Là những người cội âm kia Vì sao đến cuối cùng Lại là người mà tôi không ngờ nhất Tuy Linh đã ngầm xác nhận Nhưng trong lòng tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật Hồi lâu sau tôi lại hỏi Linh đã hại chết Hân và Hòa bằng cách nào? Có phải là câu thần chú đó hay không? Giọng Linh vọng ra, vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chuyện xảy ra năm đó, mình còn nhớ hay không? Chuyện gì chứ? Phải chăng là cái chuyện năm đó, Linh ngủ với thầy hiệu trưởng để đổi lấy điểm số và không mai bị ba chúng tôi phát hiện? Nếu là chuyện điểm số đó, chẳng phải bọn tôi đã hứa Tại sao vì lên mà không nói chuyện nói ra hay sao? Tôi lấy chỉ tin các người đây. Sau khi sang anh du học. Quá khứ tôi giống như một vết nhơ mà tôi muốn triệt để xóa bỏ. Để chấm dứt cơn ác mộng giày vò tôi hàng đêm. Chỉ một cách thôi. Đó là bịt miệng tất cả các người lại. Khi các người đã ngậm miệng cả rồi thì tôi mới có được một cuộc sống hoàn toàn mới. <cười> cuộc sống mới sao? Cuộc sống mới của cô là giết hết tất cả những người bạn mà cô từng thân thiết. Nhưng người vẫn luôn yêu thương và giữ gìn cái bí mật nhơ nhóc đó cho cô hay sao? Đúng là ghê tởm mà. Bọn tôi mù rồi. Nên muốn luôn xem cô là bạn. Tôi mắng cô ta mà trong lòng không khổ đớn đau, chua xót buồn cho Hân và Hòa và cho cả tôi nữa. Thật không ngờ, lên lại là con người độc ác đến như vậy. Cô ta dám đem thân mình bán cho tên hiệu trưởng dối sộm để đổi lấy một bảng điểm trật trở, nghiêm nhiên giành một suất học bổng sang Anh du học, thì cũng dám giết tất cả chúng tôi để giữ gìn bí mật kê tẩm đó không để lọt ra ngoài. Vậy mà chúng tôi vẫn hay ngốc lo lắng cho sự biến mất bất thường Sau ngày lễ tốt nghiệp của một con ả khốn kiếp, một con điếm rẻ tiền. Đáng lý chúng tôi phải nhận trà bộ mặt quỷ dữ của cô ta sớm hơn mới phải. Nếu không dính dáng đến cô ta và cái bí mật chết tiệt đó thì hơn gia hỏa của tôi đã không phải chết tức tưởi đến như vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Vậy thì bây giờ, cô nên trả đây. Giết chết tôi ngay đi." Đi bảo dạy bí mật của mình đến cùng đi chứ. Sao lại trốn trong đấu như một con khốn hạng nhát vậy? Trả đây đi. Trả đây tôi cho cô thấy. Cô dám dứt hai người họ như thế nào? Giọng Linh vẫn đều đều vọng ra, như đang hồi tưởng lại những hồi ức xa xưa nào đó. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cách thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên chỉ cần những người biết được bí mật đó đều chết. Thì chuyện năm xưa coi như chưa từng xảy ra. Tất cả cùng lúc xóa bỏ. Tôi đã học trị liệu thôi miên. Giảng viên khen tôi rất là thông minh. Chỉ sau 1 năm, tôi đã có thể quay về bên các cậu rồi. Nhanh quá phải không? Có tra lần này cô ta quay trở về là để giết hết mấy đứa tôi. Vậy mà chúng tôi vẫn nồng nhiệt ra tới tận sân bay chào đón. Chúng tôi luôn như vậy, từ đầu đến cuối đều là những kẻ ngu ngốc. Nghi thức tuần du địa phủ chỉ là cái cớ hợp lý mà cô ta khổ công bày ra để dẫn dụ chúng tôi vào ma trận thôi miên mà thôi. Thực ra không có địa phủ, không có cái chết nào được tiên tri thông qua người âm. Tất cả đều được cô ta dàn xếp tỉ mỉ. Đúng vậy. Con người ta sẽ dễ bị thôi miên hơn khi tinh thần không ổn định. Còn gì thích hợp hơn một chuyến tuần du địa phủ nữa chứ? Biết trước được cái chết của chính mình, sợ hãi. <cười> Nhưng cũng rất thú vị mà phải không? Hóa trà. Những hành động tự làm hại mình trong vô thức đều là do cô ta dùng câu thần chú quái quỷ đó tác động lên tâm trí chúng tôi. Tạo ra những cái chết kỳ quái không bằng không chứng, như kinh hãi đến trụi tim, sợ hãi đến mất thần linh lạc tay lái, đâm thẳng vào cột điện. Tất cả đều không liên quan, tuyệt đối không phải buộc tội của ta. Cố gắng đừng ngủ gật. Tự sát ở đây không tốt đâu. Tôi còn muốn trở thành đối tượng bị tình nghi. Giật lợi, cô ta bắt đầu thì thầm những câu thần chú quái gở đó, nhức quyết cố thủ ở bên trong, không ra ngoài nậy. Dù cho tôi có khích tướng cỡ nào, tôi lập tức bịt chặt tai lại, vớ lấy chìa khóa mở cửa căn hộ, cuốn bộ ra khỏi nhà, loạn choạng bước vào thang máy, chạy xuống bãi giữ xe. Bảo vệ vừa nhìn thấy tôi, đã lập tức ngăn lại, hỏi tôi có vấn đề gì hay không. Trong tôi hình như không được ổn. Phải đến khi gọi điện xác nhận rằng Linh vẫn ở trên nhà và an toàn, thì anh ta mới yên tâm để tôi lấy xe trở đi. Có lẽ bảo vệ đã nghi ngờ tôi làm gì Linh, nên mới vội vàng bỏ trốn. Đâu có ngờ chính tôi mới là nạn nhân của cô ta. Đến tận lúc này đây, vẫn còn loạn choạn vì viên thuốc ngủ, cô ta cốn tịnh, Bỏ vào trong tách trà, rót cho tôi uống. Khi thuốc vẫn còn tác dụng, tôi không thể tự mình lái xe được. Tôi đã cố gắng người giữ cho mình tỉnh táo, nhưng không thể. Đành phải trú tạm vào một góc khuất của tòa nhà và ngủ thiếp đi. Đến tận ngày hôm sau, khi bị ánh mặt trời chói chang đánh thức, tôi giật mình nhận ra đã 12 giờ trưa. Sau khi gọi điện đến công ty xin nghỉ, Tôi phóng xe về nhà thay đồ. Chờ thì tôi đã biết, người đàn ông giấy ấy chỉ là ảo giác do bị thôi miên. Mọi chuyện chỉ là âm mưu của Linh. Nỗi nỗi ám ảnh trong thâm tâm tôi cũng vì thế được giải tỏa đi ít nhiều. Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn quanh phòng. Đồ đạc của Hòa vẫn còn ở đây. Tôi thở dài, bắt đầu thu xếp gọn lại. Đến bụng sau khi thu xếp xong, sẽ gửi về cho bố mẹ của cậu ấy. Trong lúc thu dọn, bắt gặp túi vải đỏ có lá bùa bên trong. Khi đó, không hiểu sao sư thầy lại tỏ ra hoảng sợ tới vậy. Làm cho tôi và Hòa nhìn thấy cũng hoảng theo. Không ngờ mọi chuyện chỉ là âm mưu được dàn dựng của một con khốn độc ác mà chúng tôi từng xem là bạn thân. Cả lão sư thầy và những người ở tịnh thất đó nữa, biết đâu cũng giống như linh chỉ là một đám tu sĩ chuyên đi lừa gạt. Túi vải đỏ này rốt cuộc cũng chỉ là món đồ bỏ đi. Điều tôi cần làm bây giờ là tìm một thầy thôi miên có thể giúp tôi hóa giải những câu thần chú quái ác để tôi không bị thuật thôi miên của linh điều khiển nữa. Tôi vốn định ném túi vải đó vào thùng rác. Nhưng nghĩ kỹ lại chuyện lúc đó, Hoa đã hỏi hai cái túi bao nhiêu tiền, nhưng sư thầy nhất quyết không nhận. Vậy lựa đảo chúng tôi thì được cái gì chứ? Sư thầy cũng không có nói chúng tôi bị ma nào theo ám, chỉ nói việc mà chúng tôi gặp phải, ông không giúp được nhiều. Hai túi vải đỏ này mong sẽ giúp được chúng tôi phòng tránh tai họa. Biết đâu thật sự nhờ vào túi vải này và lá bùa của sư thầy mà tối qua tôi thoát chết. Nghĩ vậy, tôi nhặt túi vải đỏ trong sọt rác lên, cầm trên tay xem một lúc Những lời người phụ nữ ở tình thất dặn dò tôi trước lúc xuống núi, nếu gặp chuyện xui xẻo thì đem túi vải đỏ đốt đi. Tôi đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, mang theo cái túi vải đỏ đi ra con hẻm sau nhà. Đến khi nào đốt xong sẽ tìm gặp thầy Thôi Miên. Hôm trước đang đốt giữa chừng thì gặp cơn mưa lớn, cho nên trong nhà vẫn còn một xấp vàng mã. Tôi muốn mang trả đốt hết cùng với túi vải đỏ. Nhưng trước hết phải thắp hương cho Bồ Tát trong nhà trước. Rồi sau đó mới cho túi vải và giấy vàng mã vào thau, đốt cho tới khi cháy thành tro. Khi tôi mở túi vải đổ ra, nhìn thấy lá bùa được gấp rất nhiều lớp. Lúc nhận vẫn còn là màu vàng, sao bây giờ lại biến thành màu đen rồi. Tôi vừa chạm vào, giấy bùa đã trả ra thành tro mịn, thật kỳ lạ. Tôi đem tất cả bỏ vào trong thau. Có lẽ nào bố đã phá quy tắc dụng, cũng đỡ tôi trong lần gặp tai nạn suýt chết vừa rồi, cho nên mới thay đổi màu sắc, chuyển từ màu vàng sang đen kịt. Vừa đốt tôi vừa thành tâm khấn nguyện, cầu mong các vị thần Phật phù hộ độ trì cho tôi được tai qua nạn khỏi. Lúc này điện thoại trong túi tôi đột ngột rung lên. Nhìn thấy số của Linh, tôi bực dọc tắt máy, không muốn nghe nữa. Giữ tôi và cô ta bây giờ Còn gì để nói với nhau nữa đâu Nhưng Linh cứ gọi liên tục Điện thoại trung Linh không ngừng trong túi quận Chắc là cô ta thấy tôi chưa chết nên không yên tâm Sợ tôi nói cho cả thế giới này biết chuyện xấu hổ của mình Nên mới gọi điện thoại vang sinh tôi tha thứ Nhưng tôi đâu phải loại người khốn nạn như cô ta nghĩ Tuy trong lòng tôi sôi sụp ý muốn trả thù cho Hòa và Hân Nhưng tôi sẽ không làm vậy Chúng tôi đã hứa sẽ giúp cô ta giữ kính Thì cả đời này cũng không đem chuyện đó ra mà uy hiếp cô ta Ai biết cô ta có dở trò niệm chú Khi tôi nghe máy hay không Nên tôi nhất quyết không nghe Cho tới khi nhận được tin nhắn Cô, cô Linh với Tôi tự hỏi có phải cô ta đang dở trò lừa tôi hay không Nhưng cô ta lại nhắn Linh, Linh nhìn thấy người giấy đó rồi Nó đang ở đây, nó tới bắt Linh Làm ơn tôi ở đây đi, cô Linh với Nghe nhắc đến tên đàn ông người giấy, cơ thể tôi đột nhiên căng cứng lại. Đó không phải là ảo ảnh mà thôi miên tạo ra hay sao? Không lẽ cô ta cũng tự thôi miên chính mình? Tôi quyết định ấn nút nghe để hỏi cho rõ ràng. Thì Linh hét lên, "Không, không phải Linh. Người giấy đi theo chúng ta là ma, là ma thật đó, là mạo tình Linh đi, Linh không có nói dối đâu mà." Chợt nghĩ về lá bùa bị chuyển sang màu đen vừa rồi, và tiếng la hét thất thanh của cô ta, không giống như đang giỡ trò chút nào. Nó nó là ma, là ma ta răng, có rất nhiều răng. Nó phun ra toàn là răng. Sắc mít kinh cửa rồi. Lên lên sợ răng lắm, lên không thoát ra được, giúp lên với. Lên sợ lắm xin bên mà, làm ơn đi. L, lũ rắn, lũ răng, lũ răng sẽ cắn chết lên mất. Tiếng rên rỉ của linh nhỏ dần. Sau đó tôi nghe có tiếng lạch cạch hình như điện thoại đã rơi xuống đất rồi. Cô gọi cũng dán đoạn. Tôi thật sự hoang mang, không biết có nên tin cô ta hay không. Tùy Linh muốn giết tôi, nhưng tiếng khóc trong điện thoại nghe thật quá, không giống như đang đóng kịch để dẫn dụ tôi tới nhà cô ta. Tôi bâng thằng đi trên đường, đi một hồi đến trước sân chùa lúc nào không hay biết. <cười> Trời hôm nay nắng to. Câu chào ngồi một lúc rồi hay đi. Tôi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một sư ông đang ngồi trên ghế đá, giữ táng cây trầm mắt. Tôi vội lắc đầu. Ờ, dạ không cần đâu sư ạ. Con có việc phải đi. Thấy tôi giậm bước trời đi, sư ông bỗng nhìn qua vai tôi, trò nói lớn. Nè. Có một hình nộm bằng giấy đi theo cậu. Cậu có biết không? Tôi giật bắn mình, quay lại nhìn giáo giác sau lưng nhưng không thấy gì. Chỉ có ánh nắng chói chang chiếu vào đóa cả mắt. Nếu như người giấy là do tôi bị thôi miên mà có, vậy sư ông không bị thôi miên thì làm sao thấy được? Không lẽ lời linh nói là thật sao? Là câu ta chỉ dùng câu thần chú lặp đi lặp lại, giống như ám thị để thôi miên, khiến cho chúng tôi tự sát, chứ không hề thôi miên tạo ra một người đàn ông giấy và người giấy kia thực sự là ma quỷ, đã theo đuổi chúng tôi từ dưới âm ty lên đến đây hay sao. Tôi chạy như bay ra khỏi chùa mà sống lưng lạnh toát. Trước tiền, tôi tìm đến văn phòng của một chuyên gia thôi miên, hy vọng sẽ tìm ra được cách hóa giải. Sau khi nghe tôi kể, trước đây đã cùng với một người bạn bắt đầu một trò chơi thôi miên. Sau đó thì ngày nào tôi cũng bắt gặp những chuyện kỳ lạ và thấy những thứ quái gở Bây giờ hôm nay tôi mới tìm đến đây, muốn tìm một người có chuyên môn có thể giúp tôi triệt để hóa giải những hệ quả của lần thôi miên đó, loại bỏ tất cả những tác động của ám thị đã đặt lên trên người tôi. Hỏi ông ta liệu có cách nào hóa giải giúp tôi hay không. Chuyên gia vừa nghe xong liền cau mày. Chỉ có người đạt thôi miên cậu có giúp được cậu thôi. Mỗi hình thức thôi miên đều có một khẩu lệnh riêng. Người không biết khẩu lệnh thì không thể mở khoa được Việc này tôi không thể giúp được cậu rồi Tôi viện ra một lý do Nhưng mà người tạo ra ấm thị đã chết trong một vụ tai nạn Vậy nên tôi mới cần đến sự giúp đỡ của ông Ngẩm nghĩ một chút Cuối cùng chuyên gia nói ông ta sẽ thử xem sao Nhưng ông ta sẽ sắp xếp lịch hẹn cho tôi vào ngày mai Bởi vì lịch hôm nay không còn chỗ trống Hơn nửa trường hợp của tôi cũng phải mất ít nhất một ngày, hoặc một buổi mới có thể giải quyết. Đặt lịch hẹn xong, tôi rời khỏi văn phòng, lang thang trên đường phố đông người. Tôi nghĩ mãi về lời kêu cuốn của Linh, nên quyết định rẽ sang tòa nhà nơi Linh sống để kiểm tra. Khi đến trước cổng chung cư, thấy tụ tạp rất đông người, mọi người chỉ trỏ xì xào bàn tắn. Sao lại nhảy lầu vậy chứ? Ôi xui xẻo quá à! Chắc tôi phải dọn đi thôi Ừ Nghe nói nha, mặc đồ đỏ mà tự tử chết thì Linh lắm đó à, Thế nào cũng thành quỷ Quay về ám hại cả cái khu chung cư này cho mà xem Không hiểu sao tôi chật nghĩ ngay đến Linh Tôi lập tức gọi cho cô ta Nhưng không ai nghe máy Ngay cả khi cô ta đã tàn nhẫn hại chết Hân và Hòa Có thể trong tương lai cũng sẽ hại chết cả tôi Nhưng tôi không mong cô ta chết thảm thương theo cách này. Hay nói đúng hơn, tôi tùy hận Linh, nhưng tôi không muốn có thêm người nào phải chết nữa. Tôi ấn điện thoại gọi liên tục trong vô vọng. Lần nào cũng vậy, cứ không liên lạc được. Nghĩa là một người đã ra đi, cùng với sự xuất hiện của tên người giấy quái ác, giống như dấu hiệu báo trước cho những cái chết thảm khốc xe cấp cứu từ bên ngoài vào cùng với xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Đậu trước sân chung cư, khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi chậm chạp bước vào nơi mọi người đang vây kín, rẽ ngang những lời xì xào bàn tán, muốn xem người nhảy lầu kia là ai. Bỗng có người chụp lấy cánh tay tôi. Tôi giật mình nhìn sang, thì thấy đó là bảo vệ của chung cư. Anh ta vừa nhận ra tôi, liền bước tới. Thay vì cố gắng ngăn tôi lại, cần ta hoãn sợ nói với tôi. Là là cô gái của thượng chính đó. Bạn của cậu. Nhảy lộn tự tử, chết chết rồi. Giờ mới chết thôi. Y Tinh như sét đánh ngang tai. Tôi bận thần chen vào đám đông đang tụ tập bạn tắng. Nhìn thấy một tấm vải trắng đang phủ lên thân người đầy máu me, nằm cô hoảnh trên mặt đất lạnh lẽo. Bên cạnh là tên người giấy đang nhếch mép nhìn tôi. Nụ cười quỷ dị dần trở nên hung ác. Linh đã bị đưa đi rồi. Cuối cùng sẽ đến lượt tôi. Tôi chớp mắt nhìn tên người giấy vụt biến mất giữa đám đông hỗn loạn, biết chắc chắn rằng những gì tôi vừa nhìn thấy không phải là ảo giác do ám thị thôi miên tạo ra. Tên người giấy đã ở đây, ở những nơi mà bạn bè tôi lần lượt chết thảm. Linh vốn nghĩ rằng kế hoạch của cô ta tạo ra vô cùng hoàn hảo nhưng không ngờ. Nghi thức vốn tưởng chỉ là tà ma dị đoan đã thật sự mở ra cánh cổng dẫn xuống địa phủ. Càng không ngờ hơn nữa, khi chuyến tuần du đó đã vô tình thu hút quỷ ma. Chúng tôi không trở về một mình mà đưa theo ma quỷ lên nhân gian. Linh đã phải trả giá cho âm mưu tàn ác mà cô ta tạo ra. Âu cũng là quả bóng. Nhưng chúng tôi thì có tội tình gì chứ? Ma quỷ thì không nói lý lẽ, và những người tham gia nghi thức tuần du địa phủ rồi sẽ phải chết tức tưởi. Không ai thoát khỏi cánh cửa tử thần đã mở ra cho mình, và tôi cũng không ngoại lệ. chợt nhớ đến sư ông trong ngôi chùa gần nhà, ông ấy đã nhìn thấy tên người giấy, biết đầu sẽ có cách cứu thôi. Nghĩ vậy, tôi lập tức rời khỏi khu chung cư, tìm đến ngôi chùa mà tôi đã tình cờ gặp được sư ông. Suốt quãng đường đi, tôi không ngừng cầu nguyện, mong trạng sư ông vẫn còn ở đó. Vì ông ấy có thể là hy vọng cuối cùng để tôi được sống. Dường như sư ông đã đoán trước được việc tôi sẽ quay lại. Nên khi nhìn thấy tôi hối hả chạy vào chùa, ông vẫn bình thản ngồi bên bàn trà, bảo tôi: "Ha <cười> ha, cậu ngồi xuống ghế trước đi." Nhưng lại lúc trưa, sư ông nối tên người giấy đằng theo xác phía sau. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn giáo giác. Ông thở dài lắc đầu. "Rồi bây giờ nó không chỉ xuất hiện sau lưng mà sẽ đến lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Cậu khó mà sống sót qua cơn đại nạn này." Nghĩ đến không còn nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ nữa, trong lòng tôi không khỏi sốt xa. Nỗi sợ hãi dâng trào lên như sóng thủy triều, không thể kìm nén nổi. Kiến chợt thùi, nghẹn ngào bật khóc. Lên nói ra thấy rất nhiều rắn độc, tất cả cửa ra vào đều bị lũ rắn độc bịt kín. Có lẽ lối thoát duy nhất để không bị bọn rắn độc ấy cắn chính là cánh cửa dẫn ra ban công. Áo giác về lũ rắn độc dùng ép đã khiến cho Linh phải nhảy xuống từ tầng chín của tòa nhà. Còn Hòa, thứ kiến cậu ấy sợ hãi tới nỗi lạc tay lái, đâm thẳng vào cột điện chắc có thể cùng giống như tụi. Bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quái gở của tên người giấy lao thẳng vào kính chắn của trên mũ bảo hiểm. Vì quá bất ngờ nên mới xảy ra tai nạn. Chỉ là tôi may mắn hơn cậu ấy một chút. Tuy vậy, đằng sau sự may mắn đó, trời tôi sẽ gặp phải những điều khủng khiếp nào tiếp theo, tôi cũng không ít. Sức ông buồn bã nhìn tôi, ánh mắt bất lực Cũng giống như sư thầy ở tịnh thất khi đưa cho tôi cái túi vải đỏ, càng không nói, càng khiến tôi lo sợ hoang mang. Cậu đã làm gì tới nỗi như bị âm tà đi theo bắt hồn chứ? Tôi thành thật kể hết cho sư ông nghe về tất cả mọi chuyện, từ cái ngày đầu tiên tham gia nghi thức tuần du địa phủ cho đến cái chết của họa của Hằng và cả linh vừa mới nhảy xuống tận chính cách đây không lâu. Kể không sót một chi tiết nào. Dợ tôi chỉ cần được sống. Sư ông suy nghĩ một chút rồi nói với tôi. "Thư theo cậu nên đầy dược. Không chỉ là một hình nhân vậy. Cậu đã thu hút lên nhân gian rất nhiều linh hồn tà ác. Cậu có biết hay không?" "Chả tự không. Cậu không biết" Ai, ngôi nhà hoang cạnh biển đó không phải nơi các cậu có thể tùy tiện lui tới. Lại còn dám bày trang nghi thức tuần du địa phủ ở đó. Bảo sao không lôi kéo tà ma lên tới tận đây. Chỉ trách các cậu tụi trẻ quá nông cạn, lại ưa mạo hiểm. Thưa, không biết lỗi rồi. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Xin sư ông cứu giúp Cậu có biết tại sao ác đinh mà cậu nhìn thấy không hiện ra dưới dạng linh hồn mà là một hình nộm bằng giấy hay không? Thật cũng không biết. Bởi vì những ác đinh bám đuổi theo cậu, chúng không hề có khuôn mặt, một số thậm chí còn không có xác thân. Nơi đó từng xảy ra một đám cháy lớn, rất nhiều người đã bị thiêu chết. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Các cậu còn quá trẻ nên không biết đó thôi. Sau đám cháy có không ít nhà thầu tìm tới để xây dựng lại. Họ muốn tiếp tục phát triển trên mảnh đất đầy tiềm năng đó. Nhưng cuối cùng đều phải từ bỏ. Vì những chuyện thị thường liên tiếp xảy ra, không cách nào tiếp tục. Cho đến khi tất cả đều tiếc rẻ từ bỏ cái mảnh đất ngàn tỷ đó. Cố biệt thự nhìn ra biển cũng bị bỏ hoang suốt một thời gian dài. Không ai dám bén mảng tới gần vì những sự kiện mà ám. Ôi, người trẻ các cậu à, đúng là điếc không sợ súng mà. Giờ, chính trực ông chỉ dẫn cho con biết, con phải làm gì bây giờ? Đến giờ phút này, tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trước đây ở khu biệt thự bỏ hoang đó nữa. Tôi chỉ muốn biết làm như thế nào để giữ được mạng sống. Chỉ mong có thể đánh động vào lòng trắc ẩn của sư ông, để ông ấy mở ra cho tôi một con đường sống. À, có một cách. Nhưng tôi không biết có hiệu quả hay không. Tôi vui mừng khôn xiết nói ngay, "Dù không sao đâu. Có được khi không thì con cũng sẽ tử. Xin sư ông chỉ dẫn cho con." Ừm những ác linh đó không có cơ mặt, thậm chí không có cơ thể. Lửa đã thiêu cháy thân xác cơ thành tro. Hồn nộm giấy có thể thay thế thể xác để những ác linh có nơi an trú, cho họ có một cơ thể vẹn toàn. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được người thân giúp họ tạo ra cơ thể bằng giấy đó. Cũng vì lẽ đó, "Tôi không thể trông thấy hình dạng tất cả bọn họ ra sao. Nhưng tôi thì khác. Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm linh hồn ma quỷ đang tranh nháo trú ẩn trong hình ộm giấy đó." Tôi lắng nghe, như nuốt lấy từng lời mà sư ông nói, bởi vì trong đó chắc chắn sẽ tiết lộ một cách nào đó để cứu mạng tôi. Nhưng khi nghe sư nói tới có hàng trăm linh hồn đang trú ẩn trong người đàn ông giấy đó, lấy người giấy làm thân xác thì kiến gia đầu tôi tê dạy đi. Sút chút nữa đang ngã từ trên ghế xuống đất. Có phải vì chúng con vào trong ngôi nhà hoang đó mà không xin phép. Dù tình kinh động từ những ác linh đã chết cháy. Hình bọn họ mới bám theo trả thù hay không? Thôi rồi. Không phải vô cớ mà họ làm phiền các cậu. Diệt Tháp Hương và dùng chỉ đỏ quấn quanh ngón út tạo thành một dòng tròn liên kết giữa bốn người, là nguồn cơn tiếp dẫn các ác linh tìm tới. Hương thơm của Ngưu Hoàng có thể cung thần mời mà. Ác linh ngửi thấy mùi liền vây lấy các cậu. Lại sáng đường dây tiếp dẫn cơ rõ, thì chẳng các nào mời ma tà đến am nhập dù. Nơi u ám như vậy, bao lâu không có người lui tới. Không người tự tự thập hương Các cậu vừa thắp hương lại vừa đốt cả ngu hoàng Không phải bại ra đại tiệc mời ma đến hay sao Là các cậu tử trước họa vào người ừ. Tôi bức xúc nói Thưa sư ông Nếu Ất Linh thích mùi nhan trầm và ngu hoàng Vậy tại sao khi hưởng no trò không chịu rời đi Sao lại bám theo giết hại tất cả chúng con Cô thật sự không hiểu được không khí lạnh lẽo xung quanh từ từ bủa vây, khiến tài chân tôi lạnh ngắt đi. Lời sư ông vẫn vang lên đều đều. Chỉ mấy nan hương cùng với một chút ngũ hoàng thì làm sao làm no được? Ăn định nhiều như vậy, chúng vẫn muốn ăn thêm, nhiều thêm nữa. Cậu vô tình mời chúng đến, vậy thì phải nuôi tất cả chúng. Đã nuôi rồi thì không thể dừng lại. Nếu cậu dám dừng lại, cậu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ý sư ông là con phải nuôi tất cả ác linh đang bám đuổi theo con sao? Không được. Con làm sao mà nuôi ác linh được chứ? Sư ông lắc đầu. Cậu đã thực hiện nghi thức mời ma tà đến. Sợi chỉ đỏ tiếp dẫn linh hồn đã thiết lập một giao kèo với những ác linh chết chóc. Cậu không chấp nhận cũng không còn đường quay đầu đâu. Ừ, vậy Vậy cũng phải nuôi ác linh như thế nào đây? Tôi không chắc phương pháp này có hiệu quả hay không. Cậu sẽ phải thai họ cánh rất nhiều nghiệp chướng. Vạn kỳ của ác linh này qua lần, bọn họ chết thảm, ngay cả mặt mũi thân xác cũng không còn nguyên. Quan khi nặng nề, tôi cũng không đủ sức đuổi họ đi. Lối thoát duy nhất của cậu là tiếp tục nuôi các ác linh. Chỉ cần no đủ, họ sẽ tạm thời không lấy mạng cậu để cô nơi thời cung nương tựa, ngày ngày hưởng khôi nhàn. Nhưng cậu phải nhớ, tuyệt đối không được từ bỏ. Muốn sống tiếp, cậu phải cho các ác linh được thụ hưởng như họ mong muốn. Còn, còn phải nuôi cái ác linh đó cả đời sao? Tôi không giấu nổi thất vọng. Bảy cách của sư ông chỉ chính là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết triệt để hay vĩnh viễn được. Không lẽ cả đời này tôi phải làm nô lệ cho lũ ác linh đó hay sao? Ai biết được lúc nào đó, lỡ như tôi làm chúng không vui, chúng sẽ giết tôi hay sao chứ? Đó là cái giá mà cậu phải trả cho mạng sống. Đừng cố kỳ kèo với ma quỷ. Cái giá phải trả cho bốn mạng sống, thật sự quá đắt. Chúng tôi chỉ muốn biết âm phủ trông ra sao, không ngờ phải đánh đổi bằng cả sinh mạng và những cái chết thảm khốc. Ít trà tôi vẫn may mắn hơn hừng hừng, Hòa và Linh vẫn còn có cách giữ cho bản thân được an toàn, dù chỉ là tạm thời. Biết được tin này, Tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn. Vì tôi có thể cứu được mạng sống của chính mình. Nhưng cái giá mà tôi phải trả chẳng khác gì một án tử chung thân. Việc nuôi hàng trăm ác linh cũng giống như ôm một trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thắp hương hàng ngày để cúng bái họ, khiến họ vui lòng. Nhưng ngày dài tháng rộng, ai biết được sau này bọn họ có còn hài lòng với những nén hương đốt mỗi ngày nữa hay không? hay sẽ đổi hồi a tôi những thứ khác như là máu chẳng hạn. Tôi hỏi sư ông một lần nữa. Không có cách nào khác sao sư? Tôi đã nấu trội. Đó là cách duy nhất. Trong tương lai, nếu như cậu tạo ra được nhiều phúc đức, biết đầu được duyên mai, gặp được người nào đó có thể giúp cậu thoát khỏi các ắc định vĩnh viễn. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại cậu không còn cách nào khác đâu. Thôi thì dạng sự tùy duyên vậy. Quyết định như thế nào là tùy ở cậu. Sư ông không nói gì thêm nữa, lặng lẽ trở vào trong. Kể từ ngày ấy cho đến hôm nay, khi tôi có thể ngồi xuống, bình tĩnh kể lại cái trải nghiệm đáng sợ đó, cũng đã tròn 3 năm trôi qua. Tôi vẫn duy trì thói quen hấp hương mỗi ngày. Mỗi ngày, sâu đầu nhang lại tăng lên thêm. Khi tắt nhang, mặt trời lặng, người giấy lại xuất hiện. Thứ đó cũng xuất hiện. Đu bán quanh thân tôi ngày càng nhiều. Mỗi khi tôi thấp nhang, khối trắng bắt đầu bay lên. Những bóng đen bóc mùi da thịt người cháy khét lẹt sẽ đồng loạt hiện ra chanh nhào hít lấy, hít để từng cuộn khối nhang bốc lên cao, cây xẻ đôi mắt. Những cuộn khối trắng cuộn lên rồi xoáy thành hình xoắn ốc, tạo ra vô số hình thù kỳ lạ. Càng cuộn càng nhanh, tất cả sẽ cháy hết trong vòng vài phút thôi. Đế trời hàng trăm xác chết cháy đen không rõ hình thù, lại ngước lên nhìn chằm chọc, chọc vào tôi. Cùng với cơn thèm khát vô cùng vô tận. Và những cái miệng há to Lúc nào cũng giữ tận gào lên với tôi. Vẫn chưa đủ. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Trò chơi tử vong của tác giả Thủy Dung và với một cái kết thúc của bộ truyện như vậy thì chắc hẳn là từ Ju sẽ tác giả sẽ gửi đến cho chúng ta những cái lời gửi gắm khi mà chúng ta đừng nên dại dột mà thử bước vào những cái trò chơi liên quan tới tâm linh. Chỉ vì một lần muốn thỏa mãn trí tò mò thì cái giá phải trả rất là đắt, không phải lúc nào cũng sẽ có một vị cao nhân hiện ra rồi giúp đỡ chúng ta sau những cái biến cố, rồi trải qua biết bao nhiêu những cái nguy hiểm rồi sẽ giúp đỡ và hóa giải đi tất cả mọi thứ đưa chúng ta trở về với cuộc sống bình thường được. Mà nhân vật tôi ở trong câu chuyện này đã phải trả cái giá đó là ngày ngày phải giống như là một cái án tù chung thân khi vẫn phải cung phụng cho những hồn ma bóng linh. À có thể tương lai nữa thì nhân vật tôi sẽ gặp được một vị cao nhân nào đó và giúp hóa giải đi tất cả những cái oán nghiệp này. Và cũng có thể là sẽ mãi mãi như vậy còn tùy thuộc vào phúc đức của nhân vật đó. Chúng ta đã nghe rõ cái cái lời nói của vị sư lúc trong cái đoạn cuối. Tôi nghĩ đây là một cái kết thúc rất là ổn là tại vì không phải lúc nào cũng sẽ có những cái câu chuyện nó êm đềm và nó dễ dàng. À linh tạo ra oán nghiệp đã giết chết hai người bạn thân của mình bằng một cách thức mà không ai có thể điều tra được. Nhưng đến cuối cùng cái quả mà cô ấy nhận lấy cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái sự thức tỉnh, những cái bước giật mình khi mai này đây trong một cái lúc nào đó, chúng ta có một cái sự kiện phải tham gia vào những cái trò mạo hiểm như vậy thì huy nghĩ là chúng ta nên có cái sự thức tỉnh đúng lúc để dừng lại đúng lúc. Chứ không nên vì một chút tò mò mà gây ra những cái hậu quả không thể tháo gỡ được. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý tín giả một điểm ngon giấc